Chồng cô Rebecca xuất hiện trong chốc lát. Các bạn độc giả thuộc loại đa cảm, hạnh phải thú vị trước cảnh tượng của tính bi kịch nhỏ vừa miêu tả cuối chương vừa qua. Bởi vì còn có gì đẹp hơn là hình ảnh thần ái tình quỳ trước thần sắc đẹp. Xong, khi thần ái tình nghe thần sắc đẹp thốt ra lời thú nhận ghê gớm rằng, mình đã trót có chồng rồi. Thì thần ái tình đang quỳ mò trên tấm thảm, bỗng nhảy bật ngay dậy, miệng thốt ra những tiếng kêu. Làm cho thần sắc đẹp đáng thương, phải sợ hãi hơn cả lúc cô ta đang thú thực rằng mình đã có chồng. Cơn giận dữ và ngạc nhiên đầu tiên đã qua, lão nam tước kêu lên. Có chồng rồi, cô nói đùa. Bích Kỳ, Cô định triêu tôi phỏng, ai điên gì mà lấy cô, một xu dính túi không có. Có chồng rồi. Vâng, tôi có chồng rồi. Rebecca vừa khóc nức nở, vừa đáp. Giọng nói nghẹn ngào vì xúc động, cô cầm khăn tay đưa lên mắt, phải dựa lưng vào thành lò sưới cho khỏi ngã trong cô ta, thật là hiện thân của sự đau khổ, khiến cho kẻ lòng dạ sách đá cũng phải mũi lòng. Ôi, Cụ biết Cụ biết thân mến, xin Cụ đừng nghĩ rằng tôi vô tình không biết đền đáp lại bao ân huệ Cụ đã ban cho tôi. Chính vì Cụ rộng lượng nên tôi mới dám thú thực điều bí mật ấy. Cụ biết gầm lên, rộng lượng cái con khẹt, cái thằng lấy cô hắn ta là ai, hắn ở đâu, Thưa Cụ, để tôi lại xin theo Cụ về quê, để tôi lại xin săn sóc Cụ như trước, xin Cụ chớ bắt tôi phải rời bỏ trải cơ bà chúa. Lão năm tước, tưởng mình đã hiểu chuyện, bèn nói. Thằng cha bỏ rơi cô hả? Được, biết kỳ. Nếu cô muốn thì cứ trở về. Cô không thể nào vừa muốn ăn bánh, lại vừa để dành nó được. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã đem đến cho cô một cơ hội tốt. Cô hãy trở về làm cô giáo như cũ, cô sẽ được tự do theo ý muốn. Rebecca bèn chia một bàn tay ra, cô khóc nức nở, tưởng như cả trái tim đến vỡ tung ra mất. những món tóc xoăn xoăn xóa xuống che kín mắt, và xóa cả xuống mặt lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Cụ biết nói, giọng khả ố, cố tìm cách an ủi cô gái. Thế là thằng khốn nạn đánh bài chuồn hả? Thôi, Becky ơi, đừng nghĩ ngợi nữa, tôi sẽ chăm nom săn sóc cô. Ơi, thưa cụ, được trở về trại Carole bà Chúa để trông nom các em và săn sóc cụ như trước, thật là một điều đáng kiêu hãnh trong đời tôi, nhất là được thấy cụ tỏ ý rất vui lòng vì sự hầu hạ của con bé Rebecca hèn mọn này. Mỗi lúc nghĩ đến lời cụ vừa dạy, tôi lại thấy ơn cụ bằng trời biển. Quả thật như thế, tôi không được làm vợ cụ, xin cụ cho được, được làm con gái cụ vậy. Vừa nói, Rebecca vừa quỳ xuống, điệu bộ trông bi đát vô cùng, cô nắm chặt lấy bàn tay gớm ghiếc của lão trong hai bàn tay mình. Hai tay cô ta thật đẹp, trắng mút, mịn màng như Satan, vừa ngước mắt nhìn lão già, vẽ mặt hết sức tin cậy và đáng thương. Vừa lúc ấy, cửa mở, bà Crowley sung sốc bước vào. Vừa ngay sau lúc Rebecca và Cụpích đưa nhau vào trong phòng khách, thì bà Phước Kinh và bà Rieger tình cờ cũng đi qua cửa phòng, và cũng ngẫu nhiên cùng nhòm qua lỗ khóa. Họ thấy lão quý tộc già quỳ mọp trước mặt cô giáo dị kẻ lại nghe thấy lão ngó ý muốn cưới cô làm vợ. Lão vừa nói buông mồm thì lập tức cả bà Phước Kin và bà Rieger chạy bổ lên gác, xông vào phòng khách, chỗ bà Grohlê đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết Pháp. Họ báo cho bà biết cái tin quái gỡ, cụ biết đang quỳ và tỏ tình với cô xác bơ. Nếu các bạn tính đúng thời gian cuộc đối thoại trên xảy ra, với thời gian bà Phước kin và bà Prieger bay lên thang gác, lao vào phòng khách, và thời gian bà Crowley ngạc nhiên đánh rơi tập truyện của Beagle Le xuống đất, và thời gian bà xuống thang gác. Các bạn sẽ thấy cuốn truyện này viết rất chính xác. Bà Crowley tất phải xuất hiện, vừa đúng lúc Rebecca đang có thái độ cầu khẩn Van xin nói trên. Bà Crowley nói, Giọng nói và cái nhìn tỏ vẻ Hết sức khinh bỉ Vậy ra tiểu thư quỳ xuống đất Chứ không phải là công tử Ông biết họ mắt tôi rằng Chính ông đã quỳ mọp dưới chân của ta Phải không Hãy quỳ xuống lần nữa đi Để tôi xem có đẹp đôi không nào Rebecca đứng dậy đáp Thưa bà tôi vừa cảm tạ Cụ biết tôi đã thưa với cụ rằng Tôi không bao giờ Có thể trở thành Cổ lê phu nhân được từ chối à? bà kerryley kêu lên, lại càng sững sốt hơn trước. prigger và falkin đứng ngoài cửa cùng trơn tròn mắt, mồm há hốc ra vì ngạc nhiên. rebecca tiếp theo, giọng buồn bã, nghẹn ngào đầy nước mắt. vâng, tôi từ chối. bà già lại hỏi, liệu tôi có nên tin ở lỗ tai mình nữa không khi được nghe rằng ông đã tỏ tình với cô ấy? hử, ông biết? Lão Nam tước đáp, đúng, có thế, và cô ấy đã từ chối, như cô ấy vừa nói, đúng. Cụ Bích nhanh răng ra cười, đáp vậy, bà Crowley nhận xét, trông ông có vẻ không lấy việc đó làm đau đớn thì phải. Việc quái gì mà đau đớn. Cụ Bích đáp, mặt vẫn thản nhiên, lại có ý hơi khôi hài, làm cho bà Crowley gần phát điên lên vì kinh ngạc một nhà quý tộc đã già mà quỳ xuống trước mặt một cô giáo dạy trẻ không một xu vốn liếng và lại phá ra cười vì vị cô ta từ chối không chịu lấy làm chồng. một cô giáo dạy trẻ không một xu hồi môn mà từ chối một vị nam tước thu hoạch đồng niên bốn ngàn đồng. thật là những điều bí mật bà Rolle không bao giờ. Còn vượt xa những chuyện ly kỳ, bà đọc trong cuốn tiểu thuyết Beagle Lebron, bà vẫn thích nhất. Tôi rất vui lòng thấy ông cười cợt được chiếc chuyện ấy, ông anh của tôi ạ. Bà nói tiếp, vẫn chưa hết cơn bàn hoàng sững sốt. Cụ bít đáp, trứ danh thật, ai mà ngờ được, thật là đồ quý quái, đồ cáo con. Lão vừa lẩm bẩm, vừa khúc hích cười một mình ra ý thú vị lắm. Bà Crowley dậm chân bành bạch kêu lên. Ai mà ngờ được cái gì hả? Này, cô Sasper, cô định chờ hoàng tới nhiếp chính Ly dị vợ hay sao? Cô cho rằng gia đình nhà tôi không xứng đáng với cô hẳn. Rebecca đáp. Thưa bà, cứ nắm dáng điệu của tôi khi bà bước vào đây. Cũng đã rõ tôi có dám coi thường cái vinh dự mà con người tốt bụng cao quý kia đã rộng ơn ban cho tôi hay không. Bà nghĩ rằng tôi là kẻ vô tình sao? Tất cả mọi người đã yêu quý, đã đối đãi tốt với đứa con gái mồ côi đáng thương bị ruồng bọ này. Vậy mà chẳng lẽ nó không cảm thấy điều gì sao? Ôi các bạn, ôi các vị ân nhân, sao cho tôi có thể đem tình yêu đời sống? đem hết sức ra đền đáp lại sự tin cậy của các vị đối với tôi. Bà Cô ơi, lẽ nào bà lại từ chối không cho tôi tỏ lòng biết ơn? Thế thì quá lắm, tôi mang ơn các vị vô cùng. Cô ngồi phịch xuống một cái ghế, trông đáng thương quá, khiến cho hầu hết những người đang có mặt phải não lòng vì nỗi buồn của cô. Bết Kỳ Dù lấy tôi hay không Thì cô vẫn là một người con gái tốt Tôi vẫn là bạn của cô Nhớ thế Cụ biết nói Đoạn chụp cái mũ có băng tan lên đầu Bỏ đi ra Rebecca mừng quá Vì thế là sự bí mật của cô Chưa bị tố cáo với bà Crowley Và cô hãy còn được hưởng Một thời gian án treo ngắn Cô đưa khăn tay lên chùi mắt gạch đầu chào bà riger thật thà, rồi lên gác về phòng riêng của mình. Bà riger cũng định cùng đi với cô lên thang gác, nhưng sau bà ở lại cùng bà Rô Lê bàn tán về câu chuyện kỳ lạ vừa qua, cả hai đều bị xúc động rất mạnh. Bà Phước Kinh cũng cảm động không kém, đâm bổ ngay xuống nhà bếp, kể lại câu chuyện với khắp các bạn đồng nghiệp nam nữ. Câu chuyện gây một ấn tượng quá sâu sắc đối với bà Phước Kinh, đến nỗi bà ta thấy cần gửi một lá thư đi ngay tối hôm ấy. Thư viết, rất hân hạnh được bày tỏ lòng trung thành cùng bà Peter Crowley và Gia Quyến ở nhà thờ. Cụ biết đã ngỏ ý muốn lấy cô Sucker làm vợ, nhưng cô từ chối, làm cho ai cũng phải ngạc nhiên. Hai người đàn bà ngồi trong phòng anh, Bà Rieger sung sướng quá, vì một lần nữa lại được trò chuyện tâm tình với người che chở cho mình. Họ vẫn chưa hết lạ lùng trước việc cầu hôn của cụ Pích, cũng như việc Rebecca từ chối. Bà Rieger tỏ ra thào đời, đoán rằng cô ta từ chối vì đã trớt đính ước với người khác rồi. Nếu không, chả đời nào một người con gái khôn hoa như cô ta, lại bỏ qua một cuộc nhân duyên tốt đẹp như thế. Bà Grole ngọt ngào hỏi, Phải tay bà, chắc bà nhận lời phăng rồi đấy nhỉ, bà Riger. Bà Riger trả lời hơi đánh trống lãng, Được làm chị dâu bà Grole chả đáng hân hạnh lắm sao. Bà Grole nhận xét, Phải, xét cho cùng thì Becky có thể trở thành Grole phu nhân được lắm chứ. Thấy cô ta từ chối, bà cũng hài lòng, và bây giờ không cần phải hy sinh điều gì nữa, bà rất sẵn sàng tỏ ra phóng khoáng và rộng lượng. Cô ấy thông minh lắm, bà riger đáng thương ơi, cô ấy còn thông minh gấp trăm bà nữa cơ. Cử chỉ thì tuyệt khéo, tôi dạy mãi mới được đấy. Này, bà riger cô ấy là dòng dõi họ momoranci mô răng si, con nhà ra thế cũng có khác. Tuy bản thân tôi thì vẫn không ưa chuyện dòng dõi, Cô ấy rất có thể còn biết giữ giá trị của mình, giữa đám quý phái ngu đồn ở Ham Sơn hơn cả cái con mụ bất hạnh, con gái nhà hàng sắt kia đấy. Bà Rieger lại tán thành như thường lệ, hai người tiếp tục phỏng đoán về chuyện đính ước của Rebecca. Bà Crowley bảo, những con người không bè bạn đáng thương như các bà, bao giờ mà chẳng có một anh nhân nhãi nào đó. Cả bà nữa, Ngày xưa bà cũng đã yêu một ông giáo dạy viết. Đừng khóc bà rì bà hay khóc lắm, khóc có làm chồng ta sống lại được đâu. Mà tôi cứ cho rằng cái nhà cô bích kỳ bích hạnh kia, cũng dài dò và đa cảm như vậy đi. Một lão lang thú, một bát quản gia, một anh thợ vẽ, một cầu mục sư trẻ tuổi nào đó, hoặc một thứ người đại loại như thế chứ gì. Thật là đáng thương, đáng thương quá. Bà Rieger nói vậy, bà đang nghĩ tới chuyện 24 năm về trước, nghĩ tới cái ông thầy dạy viết gầy như que củi, đến mái tóc vàng và những lá thư của ông ta. Những lá thư rất đẹp, tuy viết loằng ngoằng khó đọc, mà bà nâng niu giữ gìn trong ngăn bàn trên gác. Bà vẫn chết miệng, thật là đáng thương, đáng thương quá. Một lần nữa, bà sống lệ thuộc còn con gái 18, với cặp má mịn màng tươi tắn. Buổi tối đi lễ nhà thờ, bà và ông giáo dạy viết nồng nàn kia cùng ngân dòng đồng ca bài hát nguyện. Bà Crowley sôi nổi nói, Bây giờ cô Rebecca đã cư xử như vậy, thì gia đình nhà ta phải đối đãi với cô thế nào chứ? Bà riger hãy dò xem anh ta là ai. Tôi sẽ cấp cho anh ta một cái cửa hiệu, hay là đặt anh ta vẽ cho tôi một bức chân dung, bà hiểu chứ? Hoặc tôi sẽ nói chuyện với ông anh họ tôi, làm giám mục. Tôi sẽ cho kỳ một món hồi môn, và bà Rieger, ta sẽ tổ chức một lễ cưới, bà phải sửa soạn một bữa tiệc và đi phù dâu. Bà Rieger tuyên bố rất bằng lòng, và thề rằng bà Grohlê thân mến của bà, bao giờ cũng tốt bụng rộng lượng Đoạn bà lên phòng riêng của Rebecca để an ủi cô, và hỏi chuyện về việc cầu hôn, việc từ chối, và về nguyên nhân. Bà còn nói bóng tới dự định rộng lượng của bà Carole và cố dò xem ai là người đàn ông được cô sắc bơ để lọt vào mắt xanh. Rebecca tỏ ra rất xúc động, rất dịu dàng, ngọt ngào. Thấy bà Rieger đối với mình hết sức triều mến, săn sóc cô cũng tỏ ý biết ơn. Cô cũng thú nhận rằng có đính ước bí mật với một người. Một sự bí mật thú vị vô cùng, đáng tiếc quá, giá lúc nhòm qua lỗ khóa, bà riger nán lại thêm độ nửa phút nữa thì hay. Có lẽ Rebecca cũng còn nói rõ thêm, nhưng bà riger mới ngồi trò chuyện được độ dăm phút, thì bà Crowley đã lô lô bước vào rồi. Thật là một vinh dự xưa nay chưa từng thấy, Bà nóng ruột quá, không chịu nổi, bà không thể chờ đợi người xứ giả chậm chạm của mình mang tin về, cho nên bà phải đứt thân tìm đến. Bà ra lệnh cho bà riger ra ngoài. Sau khi tỏ lời khen ngợi cô sapper đã cư xử phải lẽ, bà hỏi tỉ mỉ chi tiết của gặp gỡ vừa qua, bà hỏi quan hệ từ trước giữa cô và cụ biết ra sao, mà bây giờ lão này tỏ tình một cách lạ lùng như vậy. Rebecca đáp rằng: Từ lâu cô vẫn biết cụ Pitt có ý hạ cố thương cô. Lão ta vẫn có thói quen bộc lộ tình cảm của mình một cách thẳng thắn, lộ liễu. Nhưng vì những lý do về tuổi tác, địa vị và tính tình của cụ Pitt, cô thấy cuộc hôn phối không thể thực hiện được. Cô không nói rõ những lý do sâu kín chưa tiện bộc lộ ngay, sợ bà Kieroley phiền lòng. Vả chăng? có người đàn bà nào có tâm hồn, biết nghĩ và biết tự trọng, lại đành tâm nghe người ta ngõ ý cầu hôn, khi vợ người ta mới chết, chưa kịp chôn cất Bà Krole vội vỡ ngay lấy cơ hội. Cô em nghĩ còn nông cạn, lẽ ra cô không nên từ chối ông ấy mới phải, trừ trường hợp cô đã đính ước với người khác thì không kể. Cứ nói thật với tôi đi, có nguyên nhân gì bí mật nào, nhất định phải có người nào rồi ai đã chiếm được trái tim cô thế? Rebecca nhìn xuống đất, thú nhận rằng có như vậy. Cô miệng cười nói, giọng hơi run run. Thưa bà, bà đoán đúng đấy. Bà ngạc nhiên vì thấy một người con gái nghèo khổ, cô độc, lại có người đính ước phải không ạ? Tôi chưa hề nghe nói vì nghèo mà không được yêu bao giờ. Tôi mong rằng điều ấy là đúng. Bà Carole bao giờ cũng sẵn sàng đa cảm. Bà đáp: "Cô em bé bỗng thân mến đáng thương ơi, vậy ra cô bị tình phụ. Cô đành chôn vùi mối hận sâu kín trong lòng. Hãy kể tình đầu câu chuyện tôi nghe, tôi sẽ an ủi cô." Rebecca vẫn giọng nói đẫm nước mắt. Thưa bà, tôi cũng mong rằng có thể kể lại bà nghe, mà quả thật tôi cần được bộc lộ nỗi lòng và cô ngã đầu vào vai bà Grohlê, khóc thuốc thích rất tự nhiên, làm cho bà này từ chỗ ngạc nhiên biến thành thương cảm. Bà ôm hôn cô triều mến gần như mẹ hôn con, bà vỗ về an ủi cô mãi, bà thề rằng sẽ quý cô như con gái, và sẵn sàng làm mọi việc có thể được để giúp cô. Nào, thế anh ta là ai nào, cô em yêu quý? có phải người anh trai cô sách lên xinh đẹp kia không? Hôm nọ cô nói chuyện hai người trước có biết nhau, để tôi mời anh ta đến đây, và cô sẽ lấy được anh ta, nhất định cô sẽ lấy được anh ta. Rebecca đáp, Bây giờ, xin bà đừng hỏi ngay, không lâu đâu rồi bà sẽ rõ, chắc chắn thế. Bà Karolê thân mến quý báu, người bạn thân quý của tôi, tôi có được phép gọi như vậy không nhỉ? Bà già hôn cô đáp, con ơi, được lắm chứ? Rebecca thổn thức nói, bây giờ tôi chưa thể nói ngay với bà được, tôi đau khổ lắm, nhưng mà ôi hãy thương tôi, xin bà hãy hứa sẽ thương tôi mãi mãi. Cả hai người cùng khóc, sự xúc động của cô con gái lây sang cả bà già. Bà Crowley trình trọng, hứa đồng ý như vậy, Đoạn bà từ biệt cô gái bé bỏng được mình che chở. Bà cầu chúa ban phúc lành cho cô ta, và khen mãi cô ta là một con người chân thật, hiền hậu, ngoan ngoãn nhưng cũng khó hiểu. Bây giờ còn lại một mình, Rebecca ngồi nghĩ lại những sự việc đột ngột, kỳ lạ xảy ra ngày hôm ấy. Cô nghĩ đến việc trót xảy ra mất rồi, và việc đáng lẽ đã phải xảy ra. Bạn đọc cho rằng trong thâm tâm cô ấy đang nghĩ gì nào? Trong mấy trang trước, kẻ viết truyện này đã mạnh phép tự cho mình cái quyền được tò mò, ngó vào trong phòng ngủ của Amelia Sedley. Và với con mắt thấu suốt nghìn đời của nhà viết tiểu thuyết, hiểu được những nỗi lo nghĩ, đau khổ, êm đềm, đang trần trọng trên tấm gối vô tội kia. Thế thì tại sao kẻ viết? lại không dám tự nhận là người bạn tâm tình của Rebecca, hiểu thấu mọi sự bí mật của cô và nắm giữ chiếc chìa khóa kho tàng tâm tình của cô thiếu nữ ấy. Được, vậy thì trước hết Rebecca đang ngồi nghĩ ngầm một cách đáng cảm động, mà tiếc mãi cái hạnh phúc vô giá lẽ ra có thể vừa tầm tay với của cô, mà bây giờ cô bắt buộc phải gạt bỏ. Niềm tiếc hận này thì bất cứ người nào có tâm lý thực tế cũng phải đồng ý. Có bà mẹ thương con nào lại không thông cảm với một cô gái chưa chồng, không một xu vốn liếng, suýt nữ trở thành một bậc mệnh phụ, hàng năm có thể cùng ông chồng chia sẻ món tiền bốn nghìn đồng. Trong hội chợ phù hoa này, có người thiếu nữ tử tế nào lại không thương một cô gái chịu thương chịu khó, thông minh, xứng đáng được sung sướng, mà khi được người ta mang đến cho một mối lợi kết xù đáng thèm muốn như vậy, lại chính là lúc không có quyền nhận nữa. Tôi chắc chắn rằng, chúng ta ai cũng phải thông cảm với sự tiếc hận của Rebecca. Tôi còn nhớ một đêm kia, chính tôi có mặt ở hội chợ Phù Hoa trong một buổi xã hội Tôi có nhìn thấy cô gái già Todi cũng đến dự, cô đặc biệt quan tâm săn sóc đến bà Britler, là vợ một viên thầy kiện. Bà này cũng là con nhà gia thế nhưng ai cũng biết là nghèo sơ, nghèo xác. Tôi mới tự hỏi thầm rằng, tại sao cô Todi lại chú ý nhiều đến bà kia? Tại ông Britler đã được thăng chức chánh án chăng? Hay là tại vợ ông ta để lại cho cô Todi một cái gia tài? Kotori với thái độ rất thẳng thắn là đặc tính trong các cư xử của cô xưa nay, giải thích thế này. Anh cũng rõ chứ gì? Bà Bridler là cháu gọi tôn ông John Renthen là ông nội. Ông cụ ốm kịch liệt ở Cheltenham đã 6 tháng nay. Ông bố bà Bridler được thừa kế, anh thấy không? Vậy bà ấy sắp sửa là con gái của một vị nam tước cơ mà rồi cô tôi đi mời ông và bà vợ tuần sau đến ăn cơm nhà cô nếu như chỉ có mỗi cái may mắn được trở thành con gái một nam tước mà một người đàn bà cũng đã được người đời trọng vọng như vậy thì chắc chắn chắc chắn lắm chúng ta rất có quyền kính trọng những sự sâu não của một cô thiếu nữ suýt nữ được trở thành vợ một nam tước Ai dám tưởng rằng Carol phu nhân chết sớm như thế. Bà ta thuộc vào loại đàn bà có thể ốm dai rặg 10 năm không chết. Rebecca nghĩ ngấm nghĩ ngầm mà tiếc đất ruột. Chỉ một ly nữa, mình được làm một phu nhân. Mình có thể xỏ dây vào mũi lão già mà dắt đi đâu thì dắt. Mình có thể xin đủ bà builder với thái độ trịch thượng của bà và xin đủ cả ru lê với thái độ kẻ cả không chịu nổi của anh ta. Mình có thể sắm sửa thêm đồ đạc mới và trang hoàng lại tòa nhà ở tỉnh. Mình có thể mua một chiếc xe ngựa đẹp nhất thành phố London, ngự trên ghế lô ở rạp Opera, và trong dịp thiết triều sắp tới, mình rất có thể được vào hoàng cung. Tất cả những điều đó tí nữa thì thành sự thật, Thế mà bây giờ, bây giờ tất cả đều là ảo tưởng mơ hồ. Song Rebecca là một thiếu nữ tính tình quả quyết nhiều nghị lực. Đối với chuyện đã xảy ra không cứu vãn được nữa, cô không buồn phiền một cách vô ích và đáng tức cười. Cho nên cô chỉ rồ rĩ vừa phải thôi, đoạn khôn khéo để dành thời giờ tập trung vào việc lo tính sắp đặt tương lai. Bây giờ, đối với cô, tương lai quan trọng hơn nhiều. Cô cân nhắc lại tình thế của mình, cùng mọi nỗi hy vọng, lo lắng, và mọi sự mây rủi có thể xảy ra. Đầu tiên, hãy cứ biết là cô đã có chồng, đấy là điều quan trọng. Cô biết, biết chuyện ấy rồi, cô không ngạc nhiên lắm về lời thú nhận. Trong một phút tính toán đột ngột, cô đã nói ra, chóng hay trời thì rồi cũng có fan phải thú thực. Vậy thì nói ngay bây giờ, hay để đến sau này, khác gì nhau? Ít nhất thì các con người suýt nữa được lấy cô làm vợ ấy, phải biết im lặng, không đã đồng đến chuyện cô ta đã có chồng rồi. Nhưng vấn đề quan trọng là bà Crowley nghe tin ấy thì sẽ nghĩ sao? Rebecca băn khoăn quá, Nhưng cô còn nhớ tường tận tới bà Crowley Cô nhớ bà có thái độ khinh miệt dòng dõi quý tộc thế nào Cô nhớ bà có những ý kiến khoáng đạt táo bạo thế nào Cô nhớ cả khuynh hướng lãng mạn trong tính tình của bà nữ. Cô nhớ bà còn quý mến anh cháu trai đến mức như dở hơi Và chính cô cũng được bà nhiều lần tỏ lòng quý mến Rebecca nghĩ thầm bà lão quý anh ấy lắm chắc bà sẽ tha thứ cho anh ấy mọi chuyện bà lão quen được mình săn sóc quá rồi bây giờ thiếu mình chắc không chịu được bao giờ chuyện bí mật trở thành hai năm rõ mười chắc thế nào bà lão cũng nổi cơn tam bành lục tặc thế nào cũng khóc lóc gây sự với mình nhưng rồi lại làm lành ngay với nhau thôi ngẫm cho kỹ thì nấn ná giấu giếm thêm nữa để làm gì con bài đã lật lên rồi hôm nay hay ngày mai thì kết quả cũng thế thôi nghĩ vậy cô quyết định báo cho bà Croley biết mọi chuyện cô chỉ cân nhắc xem nên báo tin cho bà cách nào là tốt nhất và có nên ra mặt chịu đựng cơn bão táp thế nào cũng nổ ra không hay là nên cao chạy xa bay ẩn lánh một chỗ đợi đến lúc mưa tạm tan gió tạm lặng rồi hãy trở về Trong lúc cô băn khoăn suy tính, cô viết một lá thư nội dung như thế này. Anh thân mến nhất đời, cơn đại khủng hoảng mà đôi ta thường bàn bạc vừa nổ ra rồi, một nửa sự bí mật của em đã bị khám phá, em đã suy đi tính lại mãi, và em yên trí rằng bây giờ chính là lúc nên bộc lộ hết câu chuyện bí mật. Sớm nay, cô biết tìm đến em, Và anh có tưởng tượng được không? Cô chính thức ngỏ ý hỏi em làm vợ, thế có chết không? Thật đáng thương cho em quá, lẽ ra em được trở thành cơ rô lê phu nhân. Nếu quả thế, hạnh bà Bill Tơ sung sướng lắm đấy nhỉ, và cả bà cô em nữa, hạnh bà cũng vui lòng nếu em trở thành bề trên của bà suýt nữa, em đã trở thành mẹ của một người nào đó rồi, chứ không phải là … chấm chấm. Ôi, cứ nghĩ chúng mình phải nói tất cả mọi chuyện ra sớm thế này mà em sợ quá, em run quá. Cụ biết đã biết em có chồng, nhưng không rõ em lấy ai, nên Cụ cũng chưa lấy gì làm bực mình lắm. Bà cô em thì đang hết sức giận dữ, vì em từ chối không làm vợ ông Cụ, nhưng bà cư xử với em rất ngọt ngào, triều mến. Bà ấy đã chịu hạ mình bảo em rằng em có thể trở thành một người vợ tốt của ông cụ được, và thề rằng sẽ coi Rebecca bé bỏng của anh như con gái. Khi biết chuyện, mới đầu chắc thế nào bà ấy cũng choáng váng, nhưng cơn giận rồi cũng chỉ thoáng qua, chúng ta có cần phải sợ hãi không? Em nghĩ rằng không, em chắc chắn thế, Bà ấy quý anh như vàng, anh chỉ là đồ ngỗ ngược vô tích sự, chắc sẽ tha thứ cho anh mọi chuyện. Mà em tin chắc rằng sau anh, thì người chiếm được chỗ thứ hai trong tim bà phải là em, và thiếu em thì bà ấy khổ lắm. Anh thình yêu nhất đời ơi, lên tính báo cho em biết rằng, chúng ta sẽ chiến thắng, anh sẽ từ biệt cái trung đoàn khốn nạn ấy. Sẽ thôi không đánh bạc thi ngựa Và sẽ trở thành một cô bé ngoan ngoãn Chúng ta sẽ về cùng sống ở đường công viên Và bà cô em sẽ cho chúng ta hưởng cả gia tài Sáng sớm mai Em sẽ cố tìm cách đến chỗ mọi khi vào 3 giờ sáng Nếu bà B cùng đi với em Thì anh phải đến ăn cơm trưa Và đưa tin trả lời em Nhớ cứ để vào tập thuyết giáo của bác Quyển thứ ba, nhưng dù sao đi nữa, anh cũng phải đến thăm em nhé. Gửi cô Eliza Styler, ngủ tại nhà ông Parknet, thờ đống yên ngựa Tôi tin rằng, không một bạn độc giả tinh ý nào đọc cuốn truyện nhỏ này, lại không nhận ra ngay cái cô Eliza Styler thường lại nhà ông thờ đống yên ngựa để nhận thư. Theo lời cô Rebecca, thì đấy là một bạn học cũ, gần đây cô mới lại thư từ thăm hỏi luôn luôn. Lại là người cũng đi ủng có cửa gót bằng đồng, để một bộ ria mép to tướng. Và, chẳng phải ai xa lạ, chính là Đại úy Crowley vậy. Chương 16 Bức Thư Trên Chiếc Gối Mây hai người đã lấy nhau ra sao, điều đó không ai cần quan tâm mảy may. Một viên đại úy đã thành niên cùng một cô thiếu nữ đến tuổi xin cấp một tờ chứng hôn, và làm lễ cưới tại bất cứ nhà thờ nào trong thành phố thì có điều gì khó khăn đâu. Chẳng cần phải bảo thì ai cũng biết rằng, một khi người đàn bà đã muốn, chắc chắn họ sẽ tìm ra cách thực hiện bằng được ý muốn của mình. Cứ theo ý tôi thì có lẽ, một hôm nào đó, khi cô bơ đi vắng cả một buổi sáng để đến thăm cô bạn thân thiết là Amelia Sedley ở khu phố Rötsen, thì có một thiếu nữ trông rất giống cô ta cũng bước vào một tòa nhà thờ nào đó trong thành phố, cùng một người đàn ông sang trọng, có bộ ria mép phút sát. Sau khoảng 15 phút, người đàn ông này lại dẫn cô trở ra lên chiếc xe ngựa thuê vẫn chờ sẵn. Ấy là một buổi lễ cưới kín đáo vậy. Và trên thế gian này, sau khi trải qua bao kinh nghiệm sống hàng ngày, ai dám cho rằng, một người đàn ông con nhà dòng dõi, lại không thể lấy vơ váo bất cứ người nào làm vợ. Đã có biết bao người khôn ngoan học thức, mà lấy ngay chị bếp hầu nhà mình. Ngày chính bát tức đơn con người khôn ngoan nhất đời ấy, chẳng đã lấy vợ một cách lùi xuôi vùng trùm đấy sao? xưa kia Asiler và Asac cũng đã yêu nô lệ của họ. vậy thì sao ta lại đòi hỏi anh chàng sĩ quan ngự lâm quân cao lớn kia? con người có những dục vọng lớn lao nhưng trí óc lại rất bé nhỏ. trong đời mình chưa từng bao giờ biết kiềm chế những sự say mê, phải bất thình lình trở thành khôn ngoan và từ chối không chịu thỏa mãn một khát vọng anh ta hằng ấp ổ. Nếu như thiên hạ bao giờ cũng tính toán cẩn thận khi lấy vợ lấy chồng, thì việc phát triển dân số đến đình lại mất. Riêng đối với tôi thì việc ông râu đơn lấy vợ chính là một trong số những hành vi lương thiện nhất mà ta có thể thống kê được trong bất cứ đoạn đời nào của nhà quý tộc ấy, được miêu tả trong cuốn truyện này ai dám bảo rằng việc bị một người đàn bà quyến rũ, và do đó lấy người ấy làm vợ là không anh hùng. Anh chàng chiến sĩ cao lớn ấy say mê, sung sướng, ngạc nhiên, hoàn toàn tin cậy và thờ phụng Rebecca như kẻ cuồng tín. Ít nhất thì, trước con mắt của đàn bà, những tình cảm ấy cũng không hề làm mất uy tín của anh ta chút nào. Khi Rebecca hát, mỗi âm thanh như reo múa trong tâm hồn đần đồn của anh ta, cũng như còn ngân nga mãi trong khắp cái cơ thể to lớn của anh ta. Lúc cô ta nói, anh chàng tần lực vận dụng trí thông minh để nghe và để ngạc nhiên. Khi cô ta bẩn cợt, anh chàng thường nghiền ngẫm mãi những câu khôi hài của cô trong óc và để nửa giờ sau mới phá ra cười giữa phố, làm cho anh hầu ngồi cạnh trong xe ngựa hoặc người bạn cùng cưỡi ngựa đi chơi ở Ruston với anh ta, phải trố mắt ngạc nhiên. Đối với anh ta, những lời Rebecca nói là lời thấm truyền, mỗi hành vi dù nhỏ nhặt nhất của cô, anh chàng cũng thấy đầy duyên dáng và khôn ngoan. Anh ta nghĩ thầm, nàng hát hay thật, vẽ đẹp quá, nàng cưỡi con ngựa non bất kham ở trại Crowley bà Chúa mới khéo làm sao và trong những phút tình tự, anh ta thường nói với cô gái, Lạy Chúa, em biết kia ơi, em xứng đáng làm tổng tư lệnh quân đội, làm tổng giám mục ở giáo đường Canterbury, Lạy Chúa. Trường hợp anh ta có phải là hãn hữu không? Hàng ngày, chúng ta chẳng đã từng được chứng kiến trong cuộc đời, cảnh những chàng hết quyên thực thà, bám lấy gấu váy của nàng ôm pha vật cảnh những chàng Sam sơn khổng lồ có râu phụ phục trong lòng cô Dalila để sao? Chú thích, queen là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sức mạnh. Omphala, theo truyền thuyết, là nữ vương xứ Lady thời cổ, nhờ sắc đẹp đã khuất phục được heracles tức là queen khiến trong ba năm, Hết quyên thuận làm mọi công việc nội trợ của phụ nữ để được gần gũi người đẹp. Samson và Dalila, nhân vật trong truyền thuyết Do Thái, chép trong Kinh Thánh. Samson nhờ bộ tóc nên có sức mạnh vô địch, bị người yêu là Dalila phản bội, lừa lúc ngủ say, cắt mất món tóc. Vì vậy, về sau Samson bị quân địch bắt được và giết chết. Vậy thì Becky viết thư báo cho anh ta hay rằng, cuộc đại khủng hoảng xảy ra đến nơi rồi, và bây giờ là lúc phải hành động ngay. Râu đơn tự nhũ sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của cô, như anh ta sẵn sàng dẫn đầu đơn vị của mình, tấn công dưới sự chỉ huy của viên đại tá. Anh ta cũng không cần phải nhét lá thư vào trong quyển thứ ba tập thuyết giáo của Foster. Ngày hôm sau, Rebecca đã dễ dàng tìm được cách trốn bà riger để đến chỗ mọi khi gặp người bạn tình trung thành của mình. Suốt đêm, cô ta trân trọng nghĩ về chuyện này. Sáng ra, cô ngỏ với đơn mọi sự tính toán sắp đặt của mình. Dĩ nhiên, anh ta đồng ý về mọi khoản. Anh ta hoàn toàn yên trí rằng, người yêu tính toán như vậy là rất đúng, rằng những điều cô ta đề nghị là có lợi nhất rằng bà Crowley sau một thời gian cuối cùng thế nào cũng phải nghĩ lại, phải rút lui như lời anh ta nói. Giả sử Rebecca quyết định hoàn toàn khác, chắc Roden sẽ cấm đầu đi theo cũng ngoan ngoãn như vậy. Anh ta bảo, một mình đầu óc em cũng đủ cho cả hai ta rồi, chắc chắn em sẽ tìm được cách cho chúng mình thoát khỏi chỗ bế tắc anh đã từng gặp gỡ những tay cũng đáo để, mà chưa hề thấy ai sánh được với em đấy. Anh chàng ngự lâm quân si tình, bộc lộ lòng tin ngưỡng tuyệt đối của mình như vậy, và để mặc người yêu thực hiện cả phần việc của mình trong kế hoạch cô ta đã vạch cho cả đôi. Kế hoạch ấy chỉ gồm có việc thuê một ngôi nhà yên tĩnh ở Brompton, hoặc tại một nơi gần trại lính, để ông bà đại úy Roden ở. Rebecca quyết định đi trốn, chúng ta cũng thấy thế là khôn ngoan rất mực. Thấy cô ta muốn vậy, Roden càng thích. Đã mấy tuần qua, anh chàng vẫn cầu khẩn Rebecca trốn đi với mình. Anh chàng lập tức lao đi tìm thuê nhà, hăng hái như một kẻ đang yêu. Người chủ nhà đòi trả mỗi tuần hai Guinea. Roden bằng lòng ngay, làm cho bà này tiếc mãi, sau mình không đòi đắt hơn. Anh ta thuê một chiếc dương cầm và trang hoàng trong nhà toàn những hoa là hoa, la liệt toàn những đồ dùng sang trọng. Còn như các khoản khăn san, bao tay, tích lụa, đồng hồ pháp bằng vàng, vòng tay và nước hoa thì nhiều vô kể. Rodan vung tiền ra mua các thứ như một kẻ si tình mù quán và không bao giờ cạn túi. Sau khi đầu óc được nhẹ nhõm nhờ cái công việc, vén té áo xô đốt nhà táng giấy kia, thì anh chàng trở về câu lạc bộ của lính dùng bữa, nóng lòng sốt ruột, chờ đợi phút thay đổi lớn lao trong đời mình sắp xảy ra. Những việc xảy ra hôm trước, cử chỉ đáng phục của Rebecca từ chối một cuộc nhân duyên rất có lợi cho cô nỗi đau khổ thầm kín đang dày vò cô, và thái độ dịu dàng kín đáo của cô, khi chịu đựng nỗi sầu muộn riêng của mình. Tất cả những điều đó khiến cho bà Crowley đối với Rebecca, càng thêm triều mến hơn mọi ngày. Đối với đàn bà con gái thì một câu chuyện thuộc loại này, một việc cưới xin, một chuyện từ hôn, hay một việc cầu hôn, bao giờ cũng làm họ sôi nổi và đánh thức tất cả những cảm tình nồng nhiệt nơi họ. Trước câu chuyện của Cupid, bà Karole và bà Rieger đang ở trong một tình trạng, rất xa xỉ về tình cảm. Rebecca bỗng nhiên được họ hết sức quan tâm săn sóc. Khi cô đi vắng, bà Karole đành tự an ủi bằng cách, đọc những cuốn truyền lãng mạn nhất có trong tủ sách vậy. Cô Rebecca bé bỏng với những nỗi đau khổ thầm kín của mình, đã trở thành một nhân vật quan trọng. Tối hôm ấy, Rebecca hát nghe ngọt ngào hơn, và nói chuyện nghe duyên dáng hơn bất cứ bao giờ, từ hồi cô đến sống ở đường Công Viên. Cô tìm đủ mọi cách uốn éo lấy lòng bà Crowley. Cô vừa cười vừa nói về việc cô biết hỏi cô làm vợ, cứ tự nhiên như không, Lại diễu cợt lão là đã già, mà còn thích chơi trống bỏi. Lúc cô nói rằng không ao ước gì hơn là được mãi mãi ở lại bên cạnh người ân nhân của mình, thì cô giàn rùa nước mắt, còn trống ngực bà riger thì cũng đập thình thình vì xúc động. Bà Crowley nói, Cô em thân mến ơi, tôi muốn cô ở đây với tôi mãi mãi, cô có thể yên trí như thế. Cô chuyện kia đã xảy ra rồi, chẳng lẽ cô còn trở về sống với cái ông anh bị ổi của tôi à? Cô sẽ ở lại đây với tôi và bà riger Bà ít thường đi vắng luôn để thăm nom họ hàng. Này, bà riger khi nào cần bà cứ tha hồ đi tùy thích. Nhưng còn cô, cô em thân yêu ạ, cô phải ở lại để săn sóc bà lão già nua này chứ. Giả sử đơn đang có mặt ở đây, chứ không phải đang núp rượu ao ao ở câu lạc bộ nhà bên. Có lẽ đôi vợ chồng đã quỳ phăng xuống trước gối bà lão để thú thận mọi việc, chắc sẽ được tha thứ trong chớp mắt. Xong cái may mắn đó không đến với cặp vợ chồng trẻ ấy, có lẽ cốt để cho tôi được viết cuốn tiểu thuyết này và được kể bao nhiêu chuyện về họ những chuyện ấy hẳn không bao giờ xảy ra trong đời họ, nếu họ được sống trong sự bao dung che chở của con người dễ tha thứ nhưng nhạt nhẽo là bà Grole kia. Tại nhà bà Grole đường Công Viên, dưới quyền bà Phước Kinh có một chị con gái làm công, người quận Ham Sơ. Ngoài những công việc khác, chị này hàng ngày còn phải mang một bình nước nóng, đến gõ cửa phòng cô sắp vì Phước Kiên thà chết chứ không bao giờ chịu mang nước hầu kẻ xa lạ ấy. Chị con gái làm thuê này, có một người anh trai đi lính trong đơn vị của Đại úy Cờ và không sợ nói sai sự thật. Cam đoan rằng chị A nắm được một số chuyện bí mật có liên quan nhiều đến cuốn truyện này. Nói tóm lại, với ba ghi nê của Rebecca cho, Chị ta sắm một tấm khăn quàng màu vàng, một đôi ủng màu xanh, một chiếc mũ nhẹ màu xanh da trời, có đến một chiếc lông chim màu đỏ. Cô sắc bờ vốn xưa nay không hào phóng lắm về chuyện tiền nông. Vậy mà hậu đãi cho Betty Martin như thế, hẳn chị ta phải giúp cô được nhiều việc. Ngày thứ hai, tính từ hôm của biết ngõ lời cầu hôn với Rebecca. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, Và đúng giờ như lệ thường, Betty Martin, chị hầu gái chuyên dọn dẹp trên gác, đến gõ cửa phòng cô giáo. Không có tiếng trả lời, chị lại gõ nữa, vẫn im lặng như tờ. Betty sách bình nước nóng bền mở cửa, bước vào trong phòng. Chiếc giường nhỏ có niềm bông trắng muốt vẫn phẳng lì và sạch y như tối hôm trước. Lúc chính tay Betty trải giường lại, Ở một đầu gian phòng có hai chiếc vali nhỏ chằng dây cẩn thận. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ có một lá thư đặt trên mặt một tấm gối. Chiếc gối to, phồng, có kẻ chỉ hồng, mặt gối đang chéo chữ, thật giống chiếc mũ ngủ của một bà già. Có lẽ lá thư được đặt trên đó suốt đêm rồi. Betty rón rén đi lại, như sợ hãi không dám đánh thức lá thư đang ngủ. Chị ta nhìn lá thư, lại nhìn quanh phòng, có vẻ rất ngạc nhiên mà cũng rất thỏa mãn. Chị cầm lá thư lên, vừa mân mê lật đi lật lại, vừa nhuyễn miệng cười mãi. Cuối cùng chị ta đem lá thư xuống nhà dưới, đưa cho bà Rigger, vì sao Betty lại biết thư ấy gửi cho bà Rigger? Vì chị Betty chỉ được theo những lớp học ngày chủ nhật do bà Pewter Crowley dạy, nên chị ta vẫn mù tịt không đọc được chữ, y như đó là chữ Do Thái vậy. Chị hầu gái kêu âm lên, Này, bà Rieger ơi, bà ơi, lại có chuyện rắc rối đây, trong vườn cô sắc bơ vắng tanh, giường vẫn nguyên, chưa có ai nằm, mà cô ít đi đâu mất để lại lá thư gửi cho bà đây này. Bà Rieger đánh rơi chiếc lượng xuống đất, mớ tóc thưa thớt mỏng dính đã bạc, xõa xuống vai. Bà kêu lên, – Thế nào? Trốn đi theo giai à? Cô sắc bơ bỏ trốn đi, có lẽ nào thế được? Bà lệch đệch bóc thư, và như người ta vẫn nói, đọc ngố nghiến lá thư đề gửi cho bà. Bà Rieger thân mến, lời người đi trốn, Bà là người có tấm lòng rộng lượng nhất đời, bà sẽ thương xót, thông cảm và tha lỗi cho tôi. Tôi rời bỏ nơi đây, nơi kẻ mồ côi đáng thương này, được mọi người đối đãi rất dịu dàng triều mến, mà không sao cầm được nước mắt. Và tôi cầu kinh, xin Chúa ban ơn cho những người ở lại. Tôi phải tuân theo những quyền lực cao cả hơn cả quyền lực của người ân nhân che chở cho tôi. Tôi phải trở về với bổn phận, trở về với chồng tôi. Vâng, tôi đã có chồng. Chồng tôi ra lệnh cho tôi phải trở về căn nhà tầm thường, nơi từ nay chúng tôi chung sống. Bà Riger thân thiết nhất đời ơi, xin bà hãy báo tin này cho người bạn thân mến, vị ân nhân của tôi, một cách thật khéo léo. Chỉ có người tế nhị giàu từ tâm như bà mới làm được việc ấy. Bà hãy nói rằng, trước khi tôi ra đi, tôi đã khóc hết nước mắt trên tấm cuối thân yêu của bà ấy, nơi tôi đã bao lần săn sóc bà lúc đau yếu, và tôi còn ao ước được tiếp tục săn sóc bà như trước nữa. Ôi, tôi sẽ trở về đường công viên thân yêu với bao nhiêu sung sướng, tôi run rẫy chờ đợi câu trả lời nó quyết định vần mệnh của tôi. Khi cụ biết hạ cố ngõ ý muốn lấy tôi làm vợ Đó là một vinh dự mà bà Cửa Rô Lê đã có nói rằng tôi xứng đáng Cầu Chúa ban phục lành cho bà Vì bà đã cho rằng kẻ mồ côi đáng thương này xứng đáng hàng chị em với bà Thời tôi trả lời cụ biết rằng tôi đã có chồng Cụ đã tha thứ cho tôi Xong tôi không có đủ can đảm để thú thật cùng cụ tất cả mọi chuyện tôi không thể nhận lời làm vợ cũ, vì tôi đã là con dâu cũ rồi. Chồng tôi là người đàn ông tốt nhất, rộng lượng nhất trên đời này. Anh Roden, cháu trai bà Grole chính là chồng tôi. Theo lệnh của chồng tôi, tôi thú thực mọi chuyện, và tôi theo anh ấy trở về căn nhà tầm thường của chúng tôi, cũng như tôi sẵn sàng theo anh ấy đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Ôi, người bạn quý báu, thân yêu của tôi ơi, xin bà hãy can thiệp với bà cô của Rô Đơn, xin tha thứ cho anh ấy, và cho tôi là kẻ đã được khắp mọi người trong gia đình quý phái này, tỏ lòng vô cùng quý mến. Nhờ bà hãy xin với bà Rô Lê, vui lòng cho phép những đứa con của bà trở lại. Tôi không còn biết nói gì hơn là cầu Chúa ban phước lành cho tất cả gia đình. Người bạn thân thiết và biết ơn bà, Rebecca Crowley, nửa đêm. Bà Rieger vừa đọc xong lá thư lời lẽ cảm động và lý thú này. Lá thư có tác dụng trả lại cho bà địa vị người bạn tâm tình thứ nhất của bà Crowley như trước. Thì bà Phước Kinh bước vào phòng. Bà Beuter Crowley vừa theo xe thư từ Hamson lên, muốn dùng nước trà, bà xuống nhà làm giúp bữa cơm sáng nhé. Bà Phước Kinh ngạc nhiên quá, vì thấy bà Rieger ôm chặt tà áo quấn quanh bụng, mớ tóc rối bù xóa xuống lưng, mấy cái cặp giấy dùng để uốn tóc vẫn còn dính từng chùm trước trán, sâm sầm tín về phía mình, tay vẫn cầm lá thư đầy những tin kỳ lạ kia. Chị Betty há hốc mồm ra nói, Bà Phước Kinh ơi, chuyện lạ quá, cô sắp bơ bỏ đi trốn với ông đại úy rồi, Hai người đang trên đường đi, rách đi Lẽ ra chúng tôi phải dành riêng cả một chương mới đủ miêu tả sự xúc động của bà Phước Kinh. Nhưng nỗi tức giận của bà chủ còn đáng chú ý hơn nhiều. Bà Bill Tơ vừa trải qua một cuộc hành trình ban đêm, tê cống cả người. Đang ngồi sửa trước lò lửa vừa nhóm trong phòng khách, nghe bà Rieger kể lại cuộc hôn nhân bí mật. Bà bảo ngay rằng, thật là lòng trời xui khiến, nên bà mới đến đây đúng lúc để giúp đỡ bà Grohlê thân yêu đáng thương của bà, chịu đựng nỗi đau đớn này. Bà bảo Rebecca là một con đĩ xạo quyệt, xưa nay bà vẫn nghi ngờ, còn đối với Grohlê thì chưa bao giờ bà hiểu nổi, tại sao bà Grohlê lại nương niu anh ta đến mức ấy. Từ lâu, bà vẫn coi anh ta là một thằng trát tán, hư hỏng, bị Thượng Đế ruồng bỏng. Bà Peter còn nói rằng, cái việc đốn mạch này ít ra cũng có mặt tốt, vì nó khiến cho bà Rô Lê mở mắt ra mà thấy rõ bản chất của cái thằng hư đốn ấy. Thế là bà Peter ngồi uống trà, ăn bánh, trong lòng rất thư thái. Bây giờ, trong nhà đã có một buồn bỏ không vắng người ở, Bà chẳng cần phải trò ở khách sạn Glutter, nơi mà chiếc xe thư đổ lại cho bà xuống làm gì nữa. Bà ra lệnh cho anh phụ việc bắt Bo đi lấy hòm xiển vali của bà mang về. Bao giờ cũng vậy, cứ đến gần trưa, bà Crowley mới ra khỏi phòng ngủ. Buổi sáng, bà thường nằm trên giường mà uống xúc cù là, trong khi Becky Sucker đọc tờ báo tin tức buổi sáng cho bà nghe nếu không thì tìm những cách giải trí khác hoặc đi dạo lăn quanh. Mấy người đàn bà dưới nhà bảo nhau đừng làm bà phiền lòng vội, chờ khi nào bà xuống phòng khách hãy báo tin cho bà rõ. Trong khi đó, họ thưa với bà ta rằng có bà Billter Grohl từ Hamster lên bằng xe thư còn đang trò ở Gloucester gửi lời chào bà Grohl và xin được dùng cơm sáng với bà Rieger. Những lần khác, việc bà Pewter đến chơi cũng không khiến bà Crowley vui vẻ nhiều lắm. Nhưng lần này, bà rất bằng lòng vì sẽ có dịp trò chuyện với bà chị dâu về Crowley phu nhân vừa chết, về việc sửa soạn đưa đám ra sao, và về việc cụ Bích đột ngột ngõ lời cầu hôn với Rebecca. Cho mãi tới lúc bà già đã ngồi bề về thoải mái trong tấm ghế bành dành riêng cho mình kê trong phòng khách và hai chị em đã theo đúng thủ tục hôn nhau, hỏi thăm nhau xong rồi, thì mấy người đàn bà kín tiếng mới quyết định báo tin cho bà hay. Ai mà không phải kính phục đàn bà, vì họ có nhiều khóe rất tế nhị, khôn khéo, để sửa soạn cho bạn họ chịu đựng những tin dữ. Trước khi nói rõ chuyện, hai người bạn của bà Crowley đã làm ra vẻ cực kỳ bí mật, đủ khiến cho bà Crowley phải hoài nghi và lo sợ đến một mức độ cần thiết. Bà Butler nói: "Bà Crowley thân mến ơi, cô ấy từ chối lời cầu hôn của biết là vì là vì cô ấy không thể nào làm khác được." Bà Crowley đáp: "Dĩ nhiên phải có một lý do rồi. Cô ấy yêu người khác. Hôm qua tôi đã nói chuyện với bà Riger." Bà Riger há hốc mồm yêu người khác. Ồ bà bạn quý ơi, cô ấy có chồng rồi đấy. Phải có chồng rồi. Bà Billter cũng phụ họa theo, đoàn cả hai người chắp tay cùng ngó nạn nhân của mình. Bà Carole hét rầm lên. Lúc nào cô ấy về lập tức bảo cô ấy lại đây. Con bé mướm mẹo khốn kiếp, sao cô ấy lại dám giấu tôi. Còn lâu cô ấy mới về đi được bà bạn ơi, xin bà đừng ngạc nhiên nhé. Cô ấy còn đi vắng lâu kìa. Cô ấy, cô ấy đã bỏ trốn đi rồi. Bà gái già nói, Trời đất ơi, thế ai pha xúc cô cho tôi bây giờ, cho người đi tìm cô ấy bắt về, tôi muốn cô ấy quay về đây. Bà Beuter nói, Cô ấy trốn đi từ đêm qua bà ạ. Bà Rieger cũng nói, Cô ấy để lại một phong thư cho tôi, cô ấy lấy hãy gờm đã bà riger thân mến ơi đừng làm cho bà ấy đau khổ bà lão không chồng giận dữ kêu lên lấy ai hứ lấy một người có họ với nạn nhân lại kêu lên cô ấy đã từ chối cụ biết rồi cơ mà nói mau đừng làm tôi phát điên lên nữa ồ thưa bà kia bà riger đỡ bà ấy hộ một tí cô ấy lấy rodenkrolle đấy Bà lão đáng thương gào lên như mất trí. Roden lấy vợ, lấy Rebecca, cô giáo dị trẻ. Không, không, cút hết cả ra khỏi nhà tôi. Các bà là đồ ngu, đồ sổn. Bà riger bà ngu lắm. Bà lại dám thế à. Các bà a tòng với nhau gây ra chuyện này. Chúng nó lấy nhau là tài bà, mắt ta Bà tưởng rằng tôi sẽ trút món gia tài của nó để cho bà, phải không? Tôi, thưa bà tôi mà đi khuyên một người trong gia đình nhà ta lấy con gái một anh thợ vẽ làm vợ mẹ cô ấy là con cháu gia đình momorangi bà già vừa quát lên vừa dùng hết sức giật mạnh dây chuông bà bilter đáp mẹ cô ấy là vũ nữ ở rạp opera còn cô ấy thì cũng đã từng lên sân khấu và chưa biết chừng còn làm những nghề tồi tệ hơn thế nữa bà Crowley thét lên một tiếng cuối cùng ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Họ bắt buộc lại khen bà vào căn phòng riêng bà vừa rời khỏi. Hết cơn ngất này lại tiếp cơn khác, phải lập tức cử người đi mời thầy thuốc đến. Bà Peter ngồi bên cạnh giữ nhiệm vụ săn sóc thuốc thang. Người đàn bà đáng quý này nói, họ hàng thân thích chẳng trùng năm săn sóc cho nhau thì còn ai nữa. Bà Rô Lê vừa được thiêng vào phòng riêng của mình, Thì một nhân vật khác hiện ra, nhân vật này cũng cần được báo ngay tin Rebecca đưa trốn, ấy là Cụ Bích. Bước vào phòng, lão hỏi ngay, Bích kia đâu, hành lý của cô ấy đâu? Cô ấy phải về trại Crowley bà chúa với tôi bây giờ đây. Bà Rieger nói, Cụ đã biết tin cô ta bí mật thành hôn chưa? Cụ Bích đáp, Điều đó dính dám gì đến tôi? tôi đã rõ cô ấy có chồng rồi có gì là lạ đâu bảo cô ấy xuống ngay đừng bắt tôi phải chờ bà riger lại hỏi thưa cụ thế ra cụ chưa biết cô ấy bỏ trốn rồi à bà roley suýt nữa chết ngất khi biết tin cậu roden crolley đã cưới cô ấy làm vợ lão biết nghe tin rebecca là vợ của con trai lão lão vắng tục một hồi âm ỉ kể lại đây cũng chẳng hay ho gì làm cho bà Rieger tội nghiệp sợ quá, run bắn người lên chuồn ngay ra ngoài. Chúng ta cũng nên khép cánh cửa lại, để mặt lão già đang phát rồ phát dài vì căm tức và thất vọng ở trong phòng một mình. Ngày hôm sau, khi đã trở về trại Crowley bà chúa, lão như một người điên, lùng vào căn phòng Rebecca vẫn ở từ trước. Đá tung các hòm xiển Rũ tung các giấy má Quần áo Và mọi đồ kỷ niệm khác của cô ta Cô Hồ Rốc là con gái bất quản lý Vớ được một ít Còn một ít Mấy đứa trẻ đem ra khoác cho nhau Giả vờ đóng kịch Ấy là người mẹ đáng thương của chúng Mới được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng có mấy ngày Bà ta nằm trơ trọi trong nấm mồ Bên cạnh toàn những người xa lạ Chẳng một ai buồn khóc thương. Này, nhỡ mụ già không gọi chúng mình về thì sao? đơn hỏi cô vợ bé nhỏ của mình, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi chơi với nhau trong căn nhà nhỏ bé ấm cúng ở Brompton. Cả buổi sáng, Rebecca đã chơi thử chiếc xương cầm mới. Đuôi bao tay mới mua, cô đi vừa khít xinh quá. Cô choàn chiếc khăn sang non tôn hẳn vẻ đẹp lên, Trên đôi bàn tay thon thon, mấy chiếc nhẫn sáng lóng lánh, chiếc đồng hồ mới đeo ở dây lưng kêu tích tắc tích tắc. Biết kì, nhỡ mụ không nghĩ lại thì sao? Thì em sẽ xây dựng sự nghiệp cho anh chứ sao? Rồi Dalila vuốt ve đôi má Samson. Anh chồng hôn bàn tay xinh xinh của vợ, nói, Cái gì em cũng làm được, lấy chúa em tài lắm. Bây giờ chúng mình đi xe ngựa đến quán Huy Chương và Bội Tinh, rồi dùng cơm ở đấy nhé. Hết chương 16